Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1041, Bạch Sắc cùng tiểu cơ tiên sinh quan hệ năm nàng nhìn đóng lại cửa thang máy nghi ngờ cao mày, mới vừa rồi cậu nhỏ cùng cái đó Bạch Sắc là ở chung với nhau không sai chứ? Chẳng lẽ chẳng qua là trong thang máy ngẫu nhiên đụng phải? Tinh ảnh lấy danh nghĩa của tiểu cơ tiên sinh phát một cái giải quyết cùng miêu Yêu sờ căng đan bài bóp. Không nghĩ tới càng nhiều hơn trang web nhỏ tản bộ tin nhảm, nói miêu Yêu là dựa vào vương quốc xã sâm cách này hậu trường bình bộ thanh vân lên quốc tế giới âm nhạc tiểu tiên hậu vị trí này. Bài bóp mặc dù không có trực tiếp cho thấy ác ý, nhưng giữa những hàng chữ đều có hủy bỏ miêu Yêu thực lực hiểm nghi. Nói tiểu cơ tiên sinh là đẹp người vung tiền như rác, đem ý nghĩ đều lãng phí ở một cái giới giải trí trên người nữ nhân. Ý nói chính là tâm tư không ở thống trị chính vụ lên. Lâm ý thiện nhìn xong từng cái giã thiết, luôn cảm thấy là đang cố ý nhằm vào tiểu cơ tiên sinh có phải hay không là vương quốc giả sâm nội bộ tranh đấu. Cái loại này đại gia tộc liền cùng cổ đại hoàng cung một dạng đi chắc cũng là vì ngôi vị hoàng đế lục đục với nhau. Nếu quả như thật là nàng nghĩ như vậy, cái kia nội tâm của nàng thật muốn mê nhà nó rồi, nàng đây là vô tội chúng thương, bị người kéo lấy làm thương xử. Lâm Ý Thiển thức dậy uống một hớp, vào chỗ ở trên ghế salon nhìn tin tức. Cửa phòng ngủ bỗng nhiên truyền tới âm thanh của cố niệm thâm, Lâm Ý Thiển ngươi cùng người của Vương quốc xã sâm là thế nào nhận thức. Lâm ý thiện ngẩng đầu lên, cố niệm thâm tựa vào phòng trên không cửa, cao mày bất mãn nhìn lấy nàng. Nàng biết, hắn khẳng định cũng là thấy được miêu yêu cùng tiểu cơ tiên sinh tin tức. Nàng hỏi ngược lại. Nếu như ta nói ta căn bản không nhận biết người vương quốc giả sâm, ngươi tin không? Mặc kệ hắn có tin hay không có thể nàng thật sự là không nhận biết. Cố niệm thâm còn lười biến dựa vào nơi đó, mím môi môi cao mày. Không nói lời nào. Rất rõ ràng là không tin. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng bởi vì nàng mấy năm nay đi xác thực quá bình bộ thanh vân. liền nàng mình bây giờ đều đang hoài nghi. Nàng lại than thở, ta hoài nghi tới bạch sắc khả năng cùng vương quốc giả sâm có liên hệ gì. Nhắc tới bạch sắc cố niệm thâm có chút tin tưởng lâm ý thiền không nhận biết người vương quốc giả sâm rồi. Hắn thẳng người lên hướng trước mặt Lâm Ý Thiển đi, vừa đi vừa nói. Vậy ngươi vội vàng đem hắn cho đội. Lâm Ý Thiển nói. Không có bạch sắc liền không có miêu yêu. Cố niệm thâm cao mày hỏi. Ngươi không biết lai lịch của hắn. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiển ngồi xuống. Lâm Ý Thiển bĩu môi nói. Ta không biết hắn căn nguyên gì không đáy tế, khi đó ta mới vừa đi mơ quốc kết thảy đều rất khó, bạch sắc tại ta lúc cần nhất xuất hiện rồi, sau đó cho tới bây giờ, nàng liếc mắt nhìn cố niệm thâm, rồi nói tiếp. hắn nói với ta có chuyện liên quan đến hắn, ta cơ hồ đều nói cho ngươi biết. cố niệm thâm cau mày nhìn trầm trầm mặt của lâm ý thiển, thâm trầm nhìn một hồi, sau đó nói, tin tức của hắn một chút cũng không tra được ngươi biết không? lâm ý thiển kinh ngạc nhướng nhướng mày nàng có chút ngoài ý muốn, cố niệm thâm lại đi thăm dò qua bạch sắc. cố niệm thâm tiếp tục nói, nhưng là các ngươi phòng làm việc cái đó, Sophie tin tức đã toàn bộ tra được. lâm ý tiện nhíu mày kinh ngạc hỏi, ngươi tra được Sophie tin tức, cái tên này rốt cuộc có lấy sau lưng hắn đều làm qua cái gì chuyện à? cố niệm thâm nói. Ta rất sớm lúc trước liền tra được nàng rồi, nàng đã từng là vương quốc giả sâm tiếng tâm lừng lấy hacker E-Leven. E-Leven danh tự này lâm ý thiện cảm thấy mà có chút quen tai, nàng suy nghĩ một chút. Nghĩ tới, nàng không xác định hỏi cố niệm thâm cái đó mấy phút vẫn là mấy giây để cho mơ quốc một cái quốc xí tổn thất bao nhiêu vạn vẫn là bao nhiêu trăm triệu E-Leven. Không thể nào đâu. Cố niệm thâm gật đầu đúng thế Rất khẳng định. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1042. Bạch sắc cùng tiểu cơ tiên sinh quan hệ 6. Lâm ý kiện sợ ngây người, mở miệng trợn mắt, thật lâu mới phản ứng được, vậy. Cái kia bạch sắc thật cùng vương quốc giả sâm có quan hệ rồi. Thật ra thì cũng chỉ có thân phận của bạch sắc không đơn giản mới có thể nói đến thông. Nếu không mấy năm nay bọn họ làm sao có thể sẽ như thế bình bộ thanh vân theo nàng mang che mặt nạ hát xong một đêm thành danh sau. Nàng không giữ quy tắc hẹn không ngừng, hơn nữa bạch sắc còn không để cho nàng tiếp một đường trở xuống nhãn hiệu. Theo suốt đạo bắt đầu có quảng cáo tiếp bắt đầu chính là Nói thế nào? Cố Niệm Thâm nghe Lâm Ý Thiện nói như vậy, cho là Lâm Ý Thiện có phải hay không là biết một chút cái gì. Lâm Ý Thiện nói, Sophie cùng mấy cái khác kỹ thuật đều là Bạch Sắc Thu, bọn họ nhất định là lúc trước liền nhận biết. Nói lấy nàng lại nổi lên nghi ngờ, nhưng nếu như là như vậy, bọn họ vì sao lại ủy khuất tại trong phòng làm việc của ta? Sophie tại phòng làm việc của nàng chính là làm không có tiếng tâm gì kỹ thuật công tác, xử lý bát quái bài bót loại chuyện vặt vãnh này. Làm cần nhất kỹ thuật sự tình đại khái chính là tìm tới những thứ kia muốn quấy rầy nàng những đại lão kia đã làm một chút không quang minh sự tình chứng cứ để cho những người đó không dám lại quấy rầy nàng. Đây cũng là miêu yêu nhiều năm như vậy không ai dám đụng nguyên nhân. Cũng không phải là bên ngoài truyền có bối cảnh của vương quốc giả sâm, không người nào dám đụng Một cái gõ một cái bàn phím liền có thể làm giàu châu bò hacker, vì sao lại ủy khuất tại phòng làm việc của nàng làm một cái tiểu kỹ thuật viên. Lâm Ý Thiển nghi hoặc cố niệm thâm âm thanh lại vang lên, e le bởi vì sự kiện kia rời đi vương quốc giả sâm, khi đó còn có mấy người đồng thời đi theo. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển hỏi... Trong đó chẳng lẽ có bạch sắc chứ? Thật ra thì thật có chút giống như. Sophie bọn họ cả ngày lẫn đêm lệch ở trong phòng làm việc, không làm sao ra ngoài gặp người, bọn họ thật giống như cũng không có bạn bè trai gái. Bạch sắc nhiều năm như vậy đều không biết dùng chính diện đối với người. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là cùng nhau theo vương quốc giả xâm người rời đi? Cố niệm thâm lắc đầu, cái này còn không có tra được. Lâm Ý Thiển nói. Bạch sắc đối với ta vẫn không có qua nhị tâm tiểu ngư cũng là hắn từ nhỏ mang đến lớn. Cố niệm thâm ngữ khí bỗng nhiên hung, ngươi tên ngô ngốc này liền yên tâm như vậy một cách người ngoài sao. Lâm Ý Thiển. Em đẹp lại ăn dấm rồi, thật không có ý nghĩa. Lời để ý hắn, Lâm Ý Thiển đối với cố niệm thâm lườm một cái, ta đi xem tiểu ngư thức dậy không có. Cụ cụ. U niệm sai vẫn còn đang. Tại cùng chu tung hèn họ, nghe được tiểu ngư bên gõ cửa vừa kêu thanh âm của nàng cơ hồ chảy vỡ. Nàng nghĩ giả vờ như không thấy, không người để ý, tiểu tử dĩ nhiên là đi rồi. Có thể nào biết tiểu tử ngoan cường rất, một mực gõ. Nàng không thể làm gì khác hơn là thức dậy đi mở cửa, làm gì? Nàng cầm trong tay một cái gối, đi tới cửa, nàng hai tay ôm lấy gối lười biến hướng trên không cửa dựa vào một chút tận lực tính khí nhẫn nại đối với tiểu tử trên người tiểu ngư mặc lấy màu xanh đen tê xi si, xanh nhạt quần jean bạch sắc dày cứng ăn mặc rất tuấn tú hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy cố niệm giai cũng không để ý cố niệm giai khốn thành chó bộ dáng cười nói với nàng chúng ta đi ăn đồ ăn ngon kem đi. Nói lấy hắn dơ lên tay nhỏ Nắm tay cố niệm dai Nghĩ kéo nàng đi Ăn kem Cái này sáng sớm Nàng không có nghe lầm chứ Cố niệm dai cao mày cự tuyệt lâm Tiểu ngư ta không muốn ăn Ngươi để cho cha mẹ của ngươi dẫn ngươi đi Thật là một cái ăn vặt hàng Tiểu ngư nhõng nhẽo mà nói Thúc thúc nói dẫn chúng ta đi ăn Thúc thúc Cố niệm dai ngáp một cái Lười biếng hỏi. Cái nào thúc thúc à? Mặc kệ cái nào thúc thúc, liên quan đến nàng đánh sắm. Chương 6. Ngủ ngon trước cầu một lớp phiếu phiếu. Bỏ phiếu bỏ phiếu, các ngươi không bỏ phiếu là nghĩ chết xét ta sao? Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odochuyen.org. Chương 1.043. Sau đó mỗi ngày đều mời lão sư ăn cơm một. Tiểu ngư nói. Chính là lão sư thúc thúc kia, hắn nói mời ta ăn trên thế giới ăn ngon nhất kem. Nói xong hắn suy nghĩ một chút, ở trong nội tâm khẳng định. Ừ, thúc thúc đó chính là nói như vậy, toàn thế giới ăn ngon nhất kem. Lão sư thúc thúc trong lòng cố niệm dai đem, lão sư... Hai chữ loại bỏ một lần, nghĩ tới trương cảnh ngộ. Nàng thanh tỉnh rất nhiều, cúi đầu cau mày nhìn lấy lâm tiểu ngư, hắn lúc nào nói cho ngươi muốn dẫn ngươi đi ăn kem. Chuyện này nàng làm sao không có biết một chút nào. Chẳng lẽ nàng mất trí nhớ. Cố niệm sai cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua tốt như không nghe trương cảnh ngộ nói muốn dẫn tiểu ngư đi ăn kem liền như vậy đi thôi, ngược lại ngày hôm qua cũng nói xong cho hắn làm người dẫn đường. Suy nghĩ, nàng lại đối với tiểu ngư nói. Ngươi chờ ta một chút, ta đi trước thay quần áo rửa mặt. Nói lấy nàng xoay người trở về phòng còn đóng cửa phòng lại. Lâm tiểu ngư phản xạ hình cung kéo rất dài, nhìn thấy ố niệm dai phòng cửa đóng, hắn mới khôn khéo gật đầu, được. Nhưng sau đó xoay người dựa vào tường ngồi xuống rất hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn qua rất ngoan ngoãn. Lâm Ý Thiền đổi xong quần áo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư đứng ở cố niệm giai cửa phòng, nàng nghi ngờ hỏi: "Tiểu Ngư ngươi đang làm gì đó?" Sau đó nàng ánh mắt lại đi cố niệm giai cửa phòng nhìn một chút. Tiểu Ngư ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy Lâm Ý Thiền, cười trả lời: "Ta đợi cô cô cùng đi ra ngoài ăn đồ ăn ngon." Lâm Ý Thiền, nếu như cá của nàng ngày nào không có đề cập với nàng ăn, hẳn là coi như là trưởng thành đi. Cái tên này làm sao mỗi ngày đều đang ăn, trong đầu thật giống như cũng chỉ có một cái, ăn chứ. Lâm Ý Thiền không có hỏi nhiều, đi tới bên cạnh tiểu ngư, sờ đầu của hắn sẵn sò hắn, vậy ngươi muốn nghe lời cô cô chăm sóc ký cô cô ngươi. Ngược lại bọn họ cô cháu hai đều là ăn hàng có tiếng nói chung. Tiểu ngư nghe lời gật đầu, ta biết rồi, sẽ chiếu cố cô cô. Cố niệm Gai mặc rất nhàn nhã, bạch sắc tê, si bên ngoài một cái mong mỏng cao bồi áo khoác. Hắn sắc lâm tiểu ngư ra ngoài, dì chu đối với nàng là một triệu cái không yên tâm cùng ở phía sau nàng lại nhảy đến nàng lên xe. Cố niệm Gai muốn đóng cửa xe, dì chu mới lấy cửa xe không cho nàng đóng, không yên lòng nói. Ta đi chung với các ngươi, ngươi đều không mang qua hài tử ra ngoài. Hiện tại nàng ở trong nhà này chức trách chủ yếu chính là chiếu cố tiểu ngư. Nếu là xảy ra chuyện gì, đừng nói tống thường văn cùng cố niệm thâm nơi đó nàng giao không được kém. Trong lòng chính nàng cũng gây khó dễ chém. Cố niệm dai không nhìn được trở về gì chú, không cần rồi thật sự không cần. Ta một cách đại nhân nhìn hài tử còn xem không được sao. Nàng hai tay đóng cửa. Dùng sức luôn Dì Chu ở bên ngoài cũng dùng sức ngăn cản Ngươi tính đại nhân Cái kia trên đời toàn bộ là người lớn rồi Cố niệm sai Không mang theo làm nhục người như vậy Nàng cau mày bất mãn nói Ta đã trưởng thành Lại nói Không phải là ta một người dẫn hắn Còn có một người Nếu như không phải có người giúp nàng nhìn hài tử Nàng mới không nguyện ý đơn độc mang cái này thằng nhóc ra ngoài đây Nhìn hài tử mệt chết đi được Còn có một cái ai vậy Dì Chu bỗng nhiên bát quái mặt Đầu đưa vào trong xe Cười híp mắt nhìn lấy cố niệm dai Không đợi cố niệm dai trả lời Lâm tiểu ngư ở phía sau cướp lời nói Lão sư thúc thúc Dì Chu tò mò hỏi Lão sư thúc thúc là ai Cố niệm dai nói Trương cảnh ngộ Lão nhân gia cũng bát quái như vậy Thật là đủ rồi Dì Chu lập tức nghĩ đến Trương Cảnh Ngộ là ai có chút mong đợi, chính là lần trước tới nhà chúng ta ăn cơm cái đó Trương Lão Sư sao? Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trương 1044 Sau đó mỗi ngày đều mời Lão Sư ăn cơm hay Cố Niệm Gai gật đầu đúng thế, nàng đã rất không nhịn được. Dì Chu lập tức buông lỏng cửa xe đối với Cố Niệm Gai phất tay một cái nói: vậy ngươi đi đi chăm sóc kỹ tiểu ngư. Thái độ này thay đổi cũng lớn quá rồi đó, trước một giây còn đủ loại không yên tâm, làm sao đột nhiên an tâm? Còn khích lệ nàng đi ra ngoài, nàng đóng cửa xe lại, Dì Chu vẫn còn đang. Tại ngoài cửa xe đối với nàng vấy tay buổi tối không phải ở bên ngoài ăn rồi, để cho trương lão sư tới trong nhà ăn cơm, ta cho các ngươi nấu cơm ăn, vệ sinh khỏe mạnh. Cố niệm giai Lão nhân gia nàng thật là đủ nhiệt tình, tùy tùy tiện tiện một người đều mời về nhà ăn cơm. Nàng cho dì chu một cách liếc mắt, sau đó cho xe chạy, nhanh ngang mà đi. Bởi vì mang theo tiểu ngư yêu cầu an toàn vế. Cố niệm dai mở lâm ý thiển xe. Trương cảnh ngộ ở khách sạn cách bọn họ nhà không phải là rất xa, lái xe không chặn xe, hơn 20 phút. Trong hơn 20 phút này, tiểu ngư hung hăng hỏi lúc nào đến đối với kem không kịp chờ đợi. Cố niệm dai rất không nói gì, thật hoài nghi thằng nhóc này có phải là nàng hay không ca con ruột, làm sao ăn ngon như vậy. Nàng đã sớm gọi điện thoại cho Trương cảnh ngộ. Nói tại cửa tiệm rượu đón hắn. Cho nên trương cảnh ngộ thật sớm ngay tại cửa tiệm rượu chờ, xe dừng lại, hắn kéo ra ngồi kế bên tài xế cửa xe. Trên người đổi bạch sắc áo sơ mi cũng không phải là cái loại này chính trang áo sơ mi thiên về nhàn nhã, màu đen quần cũng không phải là chính thức như vậy, nhàn nhã dày. Toàn bộ ăn mặc nhìn qua so với ở trong trường học trẻ tuổi tốt mấy tuổi cảm giác. Tràn đầy khí tức thanh xuân. Để cho cố niệm dai cảm giác sực rỡ hẳn lên ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được là ngươi. Trương Cảnh Ngộ gò má buồn cười nhìn lấy cố niệm dai, ngươi gần đây cần thị rồi hả? Ngươi mới cần thị đây, ta thị lực rất tốt. Cố niệm dai vứt cho Trương Cảnh Ngộ một cái liếc mắt chờ hắn cột chắc đai an toàn, nàng cho xe chạy. Sau đó hỏi, chúng ta đi nơi nào? Trương cảnh ngộ một cái cánh tay cùi trỏ gác ở trên cửa sổ xe, hai ngón tay nâng cái chán, lười biến trở về cố niệm dai, ngươi nói ngươi cho ta làm người dẫn đường. Ý tứ chính là nàng dẫn hắn đi chỗ nào, hắn thì đi chỗ đó. Cố niệm dai cao mày, ngươi không phải nói mang tiểu ngư đi ăn toàn thế giới ăn ngon nhất kem sao? Ta tại hải thị lớn như vậy còn không biết hải thị có cái gì toàn thế giới ăn ngon nhất kem đi. Nếu như hắn thật sự biết như vậy một chỗ, nói cho nàng biết, nàng còn phải cảm tạ hắn đây. Ta nói chính là hải thị ăn ngon nhất kem cũng không phải là toàn thế giới. Trương cảnh ngộ cải chính một cái, sau đó quay đầu nhìn hướng về phía sau lâm tiểu ngư. Đối với hắn nổ chớp mắt, lâm tiểu ngư rất lễ phép chào hỏi hắn, lão sư thúc thúc. Trương cảnh ngộ gật đầu tiểu ngư. Cô cô nói ngươi không có tiền thật sao? Tiểu Ngư bỗng nhiên toát ra một câu trọc cười trương cảnh ngộ. Hắn nhìn lấy Tiểu Ngư này thiên chân hiền lành bộ dáng, ánh mắt cùng ngữ khí cũng không khỏi thêm mấy phần cưng chiều, ăn game tiền vẫn phải có. Nói lấy ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Cố Niệm Gai. Cố Niệm Gai cũng đúng lúc quay đầu nhìn hắn, ngươi có phải là ngốc hay không? Nàng lại không nhịn được nói bán chuyện phòng ốt, bán nhà cửa quyên tiền, ba mẹ ngươi biết phòng chừng muốn tức điên. Trương Cảnh ngộ miếm môi một cái, sau đó giọng bình thản nói. Làm từ thiện, bọn họ chắc là khích lệ ta. Nghe không hiểu mày may bán nhà thương tiếc. Cố niệm sai cảm thấy hắn đây là tài quyết chống mặt mũi, nàng biếu môi, âm thanh nhỏ rất nhiều, vậy cũng không thể đem nhà ở bán. Người bán sau đó liền muốn ở trường học nhà trọ, Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1045. Sau đó mỗi ngày đều mời lão sư ăn cơm ba. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu nhổ nước bọt. Nàng đang lái xe cặp mắt lại nhìn chằm chằm đường phía trước. Chương cảnh ngộ tay chống đỡ đầu cặp mắt nhìn chằm chằm gò má của nữ hài. Nàng biếu môi buồn bực bộ dáng thật đáng yêu. Cảnh đẹp ý vui. Thật lâu hắn mới nhớ đáp lời của nàng ừ. Không nhanh không chậm một tiếng đáp lại. Mang theo từng chút giọng mũi ôn nhu để cho cố niệm dai không đành lòng lại ở trách hắn. Không biết nói ngươi cái gì được chỉ có một cái chứ có thể hình dung ngươi. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, miệng kiều càng ngày càng cao. Trương Cảnh Ngộ nói. Ta là nhìn lấy cố niệm dai đồng học trên mặt của ngươi, ủng hộ cố phu nhân từ thiện sự nghiệp. Nghe vậy, cố niệm dai cao mày bất mãn, còn để cho ta thiếu ngươi một cái ăn hội. Cái tên này thật lòng máy, rõ ràng là bởi vì hắn cùng anh nàng là bạn tốt, cho nên mới bán nhà ở ủng hộ chị dâu từ thiện sự nghiệp. Còn ở trước mặt nàng đường đường chính chính nói là vì nàng. Đến trước mặt anh khẳng định nói là bởi vì ca ca. Trương Cảnh Ngộ nói. Sau đó học tập cho giỏi để báo đáp ta đi. hừ Cố niệm sai nghiêng đầu chừng Trương Cảnh Ngộ một cái. Tâm tơ bòi. Cố niệm sai không có lại nói chuyện bên trong xe an tính lại. Nàng dự định mang trương cảnh ngộ cùng lâm tiểu ngư đi tìm cách có thể ăn nhậu chơi bởi địa phương, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thành đông bên kia tinh không thiên đường. Tại bờ biển, có thiếu nhi chơi địa phương, cũng có đại nhân chơi địa phương đặc biệt thích hợp bọn họ. Bảo bảo, bầu không khí an tĩnh một hồi lâu, trương cảnh ngộ bỗng nhiên kêu cố niệm sai. Cố niệm sai quay đầu nghi ngờ liếc nhìn hắn một cái, làm gì? Trương cảnh ngộ hỏi. Ta không có tiền, hôm nay ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Hỏi xong hắn nâng quai hàm, nhiều hứng thú nhìn lấy cố niệm dai. Nghe được hắn nói câu kia, ta không có tiền, trong lòng cố niệm dai thoáng qua một loại không nói được cảm giác. Loại cảm giác đó để cho nàng đi ngược chiều miệng rất cẩn thận từng ly từng tí, ngữ khí thái độ cũng rất tốt. Ừ, ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, không cần khách khí với ta. Nói lấy... Nàng suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp Sau đó ở trong trường học, ta cũng mỗi ngày mời ngươi ăn cơm đi, ngươi tồn tiền mua phòng ốt Vừa nghĩ tới phòng ốt của hắn, nàng tâm liền đau Hơn 10 triệu đối với một người bình thường gia đình mà nói, đây chính là cả đời thu nhập đi Còn chưa nhất định có thể kiếm đến Ai? Liền như vậy chuyện này đi qua liền đi qua, dù sao cũng ủng hộ chị dâu Lê gấm đợi nàng 20 tuổi sau đó cầm đến ông nội cho tiền của nàng cho hắn mua một bộ tốt rồi. Ông nội cho tiền của nàng có thể mua thật nhiều biệt thự. Được. Trương cảnh ngộ không nhanh không chậm trở về cố niệm dai một tiếng. Nhìn trong ánh mắt của nàng nhiều lướt qua một cái rào hoạt. Hôm nay không phải là ngày nghỉ lễ. Cũng không phải là cuối tuần. Tinh không thiên đường du ngoạn người không phải là rất nhiều. Đến sau đó. Trương cảnh ngộ ôm lấy tiểu ngư cố niệm dai xếp hàng mua vé. Khí trời mặc dù chuyển lạnh, nhưng sắp buổi trưa, mặt trời vẫn rất lớn. Cố niệm dai đang chuẩn bị dùng trong tay bao ngăn cản mặt trời trên đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một cái ô dù. Nàng kinh ngạc trước ngửa đầu nhìn một cái, sau đó quay đầu nhìn bên người che dù, cười hỏi. Lão sư ngươi ở đâu ra tán? Tiểu ngư cướp thay trương cảnh ngộ trả lời thúc thúc mua nghe một chút là mua. Cố Niệm Gai cau mày trách Cử Trương Cảnh Ngộ, tiền sẽ không dùng ít đi chút. Trương Cảnh Ngộ thản nhiên nói, một cây dù tiền ta vẫn phải có. Làm sao bây giờ hắn bị bảo bảo coi thành mất tất cả nghèo rớt mồng tơi. Cố Niệm Gai biết nam nhân sĩ diện, nàng không nói gì nữa. Hôn an, sở căng đan lão tông, tác giả, Vi Dương, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1046 Sau đó mỗi ngày đều mời lão sư ăn cơm bốn Hơn nữa trương cảnh ngộ một cái tay cho nàng che dù Một cái tay khác ôm lấy tiểu ngư Nàng cũng không tiện lại ở trách một lần Ngược lại chờ chút mà kể mua cái gì Nàng cướp trả tiền liền tốt rồi Người đứa trẻ cao bao nhiêu Trương cảnh ngộ ôm lấy tiểu ngư theo cố niệm sai cùng nhau xếp hàng đến cửa sổ bên trong trẻ tuổi nhân viên bán vé đầu tiên nhìn thấy chính là trong tay trương cảnh ngộ ôm lấy tiểu ngư. Nàng ánh mắt kia là đang chất vấn tiểu ngư thân cao tới mua vé độ cao vì trốn vé mới ôm lấy. Cố niệm sai cũng không biết tiểu ngư cụ thể cao bao nhiêu, nàng quay đầu hỏi trương cảnh ngộ tiểu ngư cao bao nhiêu. Trương cảnh ngộ lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không quá rõ ràng. Bên cạnh thì có một lượng thân cao trương cảnh ngộ khom người đem tiểu ngư buông xuống. Vé trong cửa sổ nhân viên bán vé thấy vậy cười nói. Hai người này có thể thật biết điều con của mình cao bao nhiêu cũng không biết. Cố niệm dai cảm giác nhân viên bán vé là hiểu lầm rồi. Nàng vội vàng giải thích đây không phải là con của chúng ta. Nghe một chút không phải là con của bọn hắn. Nhân viên bán vé nhíu mày, trong mắt thêm mấy phần cảnh giác, "Không phải là con của ngươi." Cố niệm Lai nói, "Đây là cháu ta." Nàng trước giới thiệu Lâm Tiểu Ngư, sau đó lại giới thiệu Trương Cảnh Ngộ, "Cái này là sư phụ của ta." Nàng muốn giải thích chính là bọn hắn không phải là loại quan hệ đó. Trương Cảnh Ngộ âm thanh theo sát vang lên, không tới một thước hai. Hắn đến gần cửa sổ, mang theo từng chút giọng mũi âm thanh từ tính êm tai Trong cửa sổ trẻ tuổi nữ nhân viên bán vé nhìn lấy hắn gương mặt tuấn tú, phát hai giây lăng mới phản ứng được. Liên tục không ngừng cúi đầu đi cho bọn họ in phiếu. Phiếu in rồi, nữ nhân viên bán vé hai tay đưa cho cố niệm dai, ánh mắt nhưng là nhìn lấy trương cảnh ngộ. Cố niệm dai nhận lấy phiếu liền xoay người đi rồi. Vừa đi vừa cúi đầu nhìn trong tay phiếu, nghiên cứu phía trên bản đồ nhỏ, nhìn một chút mang tiểu ngư đi khu vực nào chơi tương đối thích hợp. Phía sau bỗng nhiên có một nữ nhân đuổi theo, hai vị chờ một chút. Cố niệm sai cùng trương cảnh ngộ đều dừng bước, bọn họ cũng không xác định nữ nhân là không phải là gọi bọn họ. Bọn họ quay đầu ăn mặt sân chơi đồng phục làm việc nhân viên làm việc nữ đến trước mặt bọn họ, xấu hổ cười nhìn trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ hơi hơi cau mày, ngữ khí rất lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì không? Cố niệm dai lườm một cái. Người ta nữ sinh đều xấu hổ thành như vậy còn hỏi có chuyện gì nhất định là vừa ý hắn rồi à. Cái tên này tình thương thật thấp. Có thể thêm xoái ca một cái que chát sao? Nữ nhân thật lâu mới nói ra mục đích. Không đợi trương cảnh ngộ trả lời, cố niệm dai dùng sức gật đầu yêu cầu yêu cầu. Nói lấy nàng dùng sức đối với Trương Cảnh ngộ nháy mắt, lão sư mau thêm. Mặc kệ có vừa hay không, có thích hay không, trước tăng thêm vạn nhất trò chuyện ra cảm tình đến đây. Hắn như vậy tới một cái cự tuyệt một cái, đem người đều cho cự tuyệt sợ rồi, sau đó thật không có người yêu thích. Trương Cảnh ngộ sắc mặt bỗng nhiên lạnh thêm vài phần, hắn không nói gì, đem trong tay ô dù đưa cho Tiểu Ngư. Sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra que chat đem mã vạch hai chiều Quy, rơi cốt. Tìm ra cho cái đó nhân viên làm việc nữ quét. Ở ngay trước mặt cố niệm sai để người ta nhân viên làm việc nữ cho tăng thêm. Thêm xong hắn đem điện thoại di động nhét trở về trong túi, khom người ôm lấy tiểu ngư liền đi cũng không nói với người ta lên một đôi lời. Cố niệm sai nhìn lấy trương cảnh ngộ cái kia nhìn qua có chút ngạo kiều bóng lưng, hận thiết bất thành cương lắc đầu một cái. Chú một mình xây di. Sau đó nàng rất lễ phép cùng nhân viên làm việc nữ gật đầu nói đừng, ta cũng đi rồi. Nàng chạy mau đuổi theo trương cảnh ngộ, cười híp mắt đi theo hắn phía sau bát quái nói. Lão sư mị lực của ngươi vẫn còn lớn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1047 Thường Lâm nên tìm một cái con dâu một Chương Cảnh Ngộ không nói lời nào Ôm lấy tiểu ngư hướng phía lối vào công viên đi Cửa vào xét vé cũng cần xếp hàng Chương Cảnh Ngộ ôm lấy tiểu ngư đứng ở trước mặt của cố niệm dai Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên đến cái que chát nhắc nhở, hắn tự tay lấy ra, nhìn một cái. Cố niệm sai đi cài nhắc sướng cổ lên nhìn lén màn hình điện thoại di động của Trương Cảnh Ngộ, có phải hay không là mới vừa rồi cô em gái kia cho ngươi gửi tin nhắn rồi hả? Trương Cảnh Ngộ có ý định tránh ánh mắt của nàng, nàng không thấy được, sốt ruột hai tay khoác lên trên bả vai của Trương Cảnh Ngộ, chân điểm đến cực hạn. Cho dù cách một tầng áo sơ mi vải vóc, trương cảnh ngộ cũng có thể cảm giác được lòng bàn tay nàng mềm mại nhắn nhụy. Nóng hồi. Tâm của hắn lại đột nhiên mềm nhũng thoáng nghiêng đầu, nhìn lấy nữ hài tinh xào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Cố niệm dai rất bát quái, phát cái gì cho ta nhìn một chút. Nàng hai bên thoáng qua. Lâm Tiểu Ngư cao mày trách cứ nàng loại hành vi này, môn mi nói nhìn người khác tin tức ngắn là hành vi không lễ phép. Tiểu tử rất nghiêm túc, hữu mô hữu giảng. Tiểu Ngư đều biết đạo lý. Trương Cảnh Ngộ cất điện thoại di động. Cố niệm dai xể mặt xuống cắt, một tiếng, hai tay theo trên bả vai của Trương Cảnh Ngộ tuột xuống. Sau đó trở mắt nhìn bóng lưng cao lớn của hắn biếu môi Không nhìn liền không coi trọng rồi Ngược lại ta cũng không muốn biết Ai mà thèm Tống thường văn vào cửa Trong phòng khách vắng ngắt Nàng hướng lầu hai nhìn một cái Suy nghĩ một chút vẫn là đi phòng bếp tìm gì chu. Nàng đến phòng ăn Dì chu vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra Nàng trực tiếp hỏi Tiểu ngư đây Dì chu nói sai sai mang theo đi ra ngoài. Trong tay nàng bưng nóng hồi thức ăn để lên bàn. Tống Thường Văn nghe là Úy Niệm Gai đem Lâm Tiểu Ngư mang đi ra ngoài, không yên lòng hỏi: "Nàng một người mang đi ra ngoài sao?" Nói là cùng Trương lão sư cùng một chỗ. Dì Chu vừa nói vừa xoay người đi phòng bếp. Nàng bận rộn thân ảnh, không giấu được nàng vui sướng tâm tình. Tống Thường Văn tò mò hỏi: cách nào Trương lão sư? Gì Chu nói? Đại học Trương lão sư kêu Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ là cố niệm giai lão sư, cũng là bạn học của Cố Niệm Thâm, Tống Thường Văn dĩ nhiên là nhận biết. Nàng hơi kinh ngạc, tiểu Trương lão sư đến. Gì Chu hỏi: "Thường Văn ngươi biết cái đó Trương Cảnh Ngộ à?" Tống Thường Văn gật đầu, hắn cùng Niệm Thâm là bạn học chung thời đại học. Nghe vậy, Dì Chu lại không nhìn được ở trước mặt Tống Thường Văn khen trương cảnh ngộ đứa bé kia thật sự thật không tệ Tống Thường Văn lật liếc trong mắt nhìn dì Chu, ngươi từ nơi nào nhìn ra thật không tệ Có tu dưỡng, dáng sấp đẹp trai, còn là một cách lão sư Dì Chu bẻ ngón tay cân nhắc trương cảnh ngộ chỗ tốt Dù sao thì là cảm thấy đứa bé kia tốt Nơi nào đều tốt Tống thường văn đối với dì Chu xem người không dám gật bừa, không có trò chuyện tiếp chương cảnh ngộ, nàng chỉ quan tâm cháu của nàng còn bao lâu trở lại, bọn họ đi ra ngoài bao lâu rồi, có nói lúc nào trở về hay không. Nàng buổi tối mỗi ngày đều tới một cái, chính là vì nhìn cháu trai. Buổi sáng liền đi ra ngoài, ta buổi trưa gọi điện thoại chơi có thể vui vẻ. Dì Chu cười nói xong, lại cưỡng ếp đem đề tài hướng trương cảnh ngộ cùng trên người cố niệm dai kéo thường văn, cách đó trương lão sư thật giống như thích chúng ta dai dai. Tống thường văn nghe vậy, thâm trầm nhíu mày, nàng mới 19 tuổi, còn không có tốt nghiệp. Ý phản đối rất rõ ràng. Dì Chu cười nói, tốt lắm nam hải tử chức nói nha, ngươi nhìn niệm thâm cùng tiểu ý 18 tuổi liền có tiểu ngư nữa nha. Nhắc tới con mình cùng con dâu mới trưởng thành liền đem nên làm cùng không nên làm đều làm chuyện này. Tống thường văn nữ sĩ trong lúc nhất thời không tìm được lời trở về gì chu rồi. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1048. Thường lâm nên tìm một cái con dâu hay. Cho nên nói, người này không thể có nhược điểm, một khi có nhược điểm, khiển trách người đều không có sức rồi. Nàng im lặng nhìn lấy dì Chu, ngươi chỉ thấy hơn người nhà một lần liền biết người ta là đứa bé ngoan. Dì Chu ngược lại trong lòng đã nhận định chương cảnh ngộ là đứa bé ngoan, có phải là đứa bé ngoan hay không, niệm thâm xem người rất chính xác, hắn nếu dám đem dai dai giao phó cho người ta, chứng minh đứa bé kia liền là không tệ. Nghe vậy, Tống Thường Văn lại cảm thấy dì Chu nói thật giống như có đạo lý. Nàng thâm trầm suy nghĩ một chút, sau đó nói. Quay lại ngươi hỏi một chút. Dì Chu biết nàng là quan tâm cố niệm sai, nàng nói. Chính ngươi cũng có thể hỏi một chút. Nàng nhìn Tống Thường Văn, sắc mặt cùng ánh mắt đều bất chi bất sắc nghiêm túc. bầu không khí cũng giống vậy. Tống Thường Văn không có tiếp lời của dì Chu. Rời đi đề tài, niệm thâm có nói lúc nào trở về hay không? Nàng có ý định tránh, dì Chu rất thức thời không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Lắc đầu một cái trả lời. Không nói. Tống Thường Văn tùy tiện kéo cái ghế ngồi xuống cùng hướng trong phòng bếp ra ra vào vào dì Chu trước trò chuyện. Cố niệm thâm dắt lâm ý thiện vào cửa, nhìn thấy Tống Thường Văn trong tay của nàng còn cầm lấy bao, nhìn một cái chính là mới tới. Cố niệm thâm cao mày hỏi Ngươi làm sao đến trễ như vậy rồi hả Tống thường văn hiện tại đem công ty cơ hồ xong giao tất cả cho tống thường lâm quản lý Nàng buổi tối mỗi ngày đến giờ đã đi xuống ban Sau đó trực tiếp tới nơi này theo tiểu ngư chơi Hôm nay cách này đều đã hơn 7 giờ Tống thường văn nghe được âm thanh của cố niệm thâm mới hướng cánh cửa nhìn lại Nàng trước quét mắt Lâm Ý Thiền, sau đó nhìn Cố Niệm Thâm trả lời. "Cậu nhỏ ngươi mấy ngày nay đi công tác đi rồi, rất nhiều chuyện đều đến ta chỗ này, tăng thêm sẽ ban, sẽ chế." Nghe nói Tống Thường Lâm đi công tác đi rồi, Cố Niệm Thâm cau mày hỏi, "Thiên tỷ gần đây có cái gì hạng mục lớn sao?" Hắn gần đây thường xuyên nghe được Tống Thường Lâm đi công tác tin tức Tống Thường Văn khóe miệng mím môi một vết cười, cảm thán giọng nói. Cậu nhỏ ngươi tiếp lấy sau thiên tì nửa năm sau công trạng lại có nổi lên dấu hiệu, hiện tại quả nhiên là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại. Không chịu nhận mình già cũng không được. Dì Chu từ trong phòng bíp bưng thức ăn đi ra, nghe được lời của Tống Thường Văn, nàng thương tiếc là Tống Thường Lâm, Thường Lâm cũng là khổ cực. Cố Tống hai nhà hải tử đều là lão nhân gia nàng nhìn lấy lớn lên. Nàng đi tới bên cạnh bàn, món ăn buông xuống, sau đó lại nhìn lấy Tống Thường Văn nói. Thường Văn ngươi nên cho nàng tìm một cách hiền nội trợ rồi. Một điểm này Tống Thường Văn cũng là tán đồng, ta một mực đang xem xét. Dì Chu nghĩ đến cái gì, nói. Lần trước không phải là cho tìm một cái, tên gì thiên tụ kia mà. Tống thường văn lắc đầu cô bé kia không được, dương thịnh âm suy thường lâm sớm đem nàng cử tuyệt. Bọn họ hai ở bên này trò chuyện cố niệm thâm dắt lâm ý thiện ngồi xuống ở đối diện rồi. Dì chu than thở thường lâm thật sự là quá ưu tú, bạn gái còn thật khó tìm. Nghe vậy cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên vang lên còn chưa đủ ưu tú, chính mình không có bản lĩnh chân chính người ưu tú tại 20 tuổi cũng đã thành ra lập nghiệp rồi. Hắn ngữ khí không nhanh không chậm. Vừa nói còn vừa dùng tay cầm một cái tôm ung dung bóc xác. Lâm Ý thiền, Tống Thường Văn. Dì chú. Ba người đều rất im lặng nhìn lấy vô cùng tự luyến cố niệm thâm. Có thể khiêm tốn một chút hay không. Lâm Ý thiền chẳng những không nói gì còn rất lúc túng. Thật muốn bóp chết tên khốn kiếp này. Cố niệm thâm bóc xong rồi vỏ tôm. Rất tự nhiên đem tôm thịt đưa đến bên bếp lâm ý thiện. Không nhìn đối diện tống thường văn cùng gì chú. Chương 6 Ngủ ngon Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1049 Muốn chương lão sư ở nhà bọn họ ngủ một Lâm Ý Thiển cũng rất tự nhiên há mồm ra, đem thịt tôm nuốt vào. Tống Thường Văn coi như bà bà, coi như mẹ ruột, nhìn thấy một màn kia, trong lòng có một loại mùi vị không nói được. Nam nhân quả nhiên đều giống nhau, có con dâu quên nương. Ngược lại cũng không phải tức giận. Lâm Ý Thiển cảm giác được ánh mắt của Tống Thường Văn đang nhìn bọn họ, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên chống lại hai con ngươi sâu thắm của Tống Thường Văn. Nàng không biết đang suy nghĩ gì đã xuất thần Hoặc có lẽ là đang nhớ lại cái gì Cũng không biết có phải là nàng nhìn lầm rồi hay không Luôn cảm thấy nàng trong ánh mắt kia Có như thế từng tia hâm mộ cùng hướng tới Cố niệm thâm thấy lâm ý thiện đang nhìn đối diện Ánh mắt cũng nhìn theo Nhìn thấy tống thường văn bộ dáng ngây người kia Sắc mặt hắn thêm mấy phần ôn hòa Đưa tay cầm lên chén không trước mặt Không nhanh không chậm hướng trong chén chứa canh Chứa hơn phân nửa chén, sau đó đứng lên hai tay đưa tới trước mặt Tống Thường Văn gần đây vò khan có thấy khá hơn chút nào không? Tống Thường Văn suy nghĩ bị đánh gãy, nàng cảm giác mình mới vừa rồi là thất thố, liên tục không ngừng thu tầm mắt lại cúi đầu liếc nhìn trước mặt canh. Khóe miệng nhích lên một vết vui mừng cười, sau đó dùng ôn hòa giọng trở về cố niệm thâm, ừ tốt lắm rồi. Nàng cầm canh muỗng múc một muỗng canh uống vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm, về tới đề tài mới vừa rồi, vậy ngươi ưu tú như vậy, có nhớ hay không đến cách nào người chọn thích hợp, cho cậu nhỏ ngươi giới thiệu một cái. Nàng là thật sự muốn cho Tống Thường Lâm tìm một cái thích hợp hiền nổi trợ Đang lúc ấy thì sau cố niệm sai bọn họ trở về tới rồi. Cố niệm sai nghe được Tống Thường Văn nói với cố niệm thâm mà nói trong lòng, lột bột. Một tiếng cũng không biết tại sao khẩn trương Nàng bước nhanh hơn đi tới bên cạnh Tống Thường Văn cười hỏi Mẹ các ngươi đang nói gì đấy Tống Thường Văn đối với nàng vẫn là bộ kia ôn hòa thái độ Giọng nói cũng giống như vậy Đang nói cho ngươi tìm một cách mỡ nhỏ Cố niệm dai nghe vậy Nụ cười trên mặt cứng đờ Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm thâm cùng lâm ý thiện Mỡ nhỏ ta Không phải là nữ thần ta sao? Chẳng lẽ bọn họ phải cho cậu nhỏ giới thiệu nữ nhân khác sao? Nội tâm của nàng không khống chế được kháng cự. Biết rõ cái này là không đúng, nhưng vẫn là có một loại lo lắng. Tống Thường Văn cao mày hỏi. Cái gì nữ thần? Cố niệm dai biết Tống Thường Văn lúc trước không quá thích miêu yêu bởi vì miêu yêu để cho Tống phỉ phỉ khó chịu qua. Nàng không dám lại trước mặt nàng thay tên của miêu yêu, sợ chọc giận nàng mất hứng, vì vậy nàng hỏi ngược lại. Vậy các ngươi cho cậu nhỏ ta tìm cái gì người thích hợp hơn chọn sao? Dì chu biết tống thường văn đối với cố niệm dai rất ít nói, sợ nàng lánh ngôn lánh ngữ tổn thương cố niệm dai, dứt khoát ở một bên thích hợp giúp đỡ trả lời, mẹ ngươi chính đang hỏi ngươi ca có hay không người chọn thích hợp đây? Nói xong lão nhân gia nàng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đi theo cố niệm giai cùng đi chương cảnh ngộ trên mặt lộ ra nàng tuổi tác này lão A Di nên có hiện hòa nộ cười tiểu chương lão sư ngươi tới rồi. Đứa nhỏ này thật sự là từ đầu tới cuối càng xem càng tuyển người thích. Chương cảnh ngộ rất lễ phép đối với dì chu khẽ vuốt cầm, dì chu. Tiếp lấy ánh mắt vừa nhìn về phía tống thường văn A Di. Tống Thường Văn sẽ cho hắn mỉm cười một cái cảnh ngộ tới rồi. Đối với bạn của cố niệm thâm, nàng đều là rất khách khí rất cho mặt mũi, kỷ như Lý Nam mộ cùng kỳ ngũ Việt bọn họ. Nhanh ngồi thức ăn đều tốt, người cũng đến đông đủ có thể dọn cơm. Dì Chu rất sợ chương cảnh ngộ chạy đến trước mặt hắn nhiệt tình bắt chuyện. Hôn ăn, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1050 Muốn chương lão sư ở nhà bọn họ ngủ hay Tự mình giúp hắn kéo một cái cái ghế Đem hắn sắp xếp cùng cố niệm giai ngồi chung một chỗ Chờ bọn hắn đều ngồi xuống tống thường văn cao mày hướng bên ngoài phòng ăn nhìn tiểu ngư đây Lời còn chưa dứt, bóng người của tiểu tử xuất hiện tại cửa nhà hàng, đi ra ngoài điên rồi một ngày, lại là tại bờ biển chơi, hắn thịt ủi ủi khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu có một chút điểm đỏ. Nhưng trên mặt tràn đầy vui sướng dư âm. Nhìn thấy Tống Thường Văn, hắn vui vẻ hướng nàng chạy đi bà nội. Nhõng nhẽo kêu một tiếng, sau đó một tay đem nàng ôm lấy. Lâm Ý Thiền Mẹ ruột ngồi ở chỗ này. Hắn thì làm như không thấy tiểu bạc nhãn lang này. Tống thường văn ôm lấy tiểu ngư để cho hắn ngồi ở trên đùi của hắn. Sau đó một mặt cưng chiều cười nhìn hắn hỏi. Cả ngày hôm nay đều đi chỗ nào chơi nữa à? Cùng cô cô còn có lão sư thúc thúc cùng đi công viên ăn xong ăn kem. Tiểu ngư tiếng phổ thông càng ngày càng lưu, mồm miệng cũng rất rõ ràng. Nói đến hành trình hôm nay, hắn là chưa thỏa mãn. Tống Thường Văn hỏi, cái kia chơi có mệt hay không? Tiểu ngư lắc đầu một cái, không mệt, có lão sư thúc thúc ôm. Nói lấy ánh mắt của hắn hướng chương cảnh ngộ nhìn lại, hai người lẫn nhau chớp chớp mắt, giống như là có cái gì ám hiểu tựa như. Lâm ý thiển quan sát được một màn này trong lòng than thở. Quả nhiên trẻ tuổi lại đẹp trai lão sư đều là giống nhau, một dạng xấu bụng nhìn dáng sấp vì lão sư này đã đem nhà bọn họ tiểu ngư cho lôi kéo. Sau đó tiểu ngư sợ là hắn đuổi theo kinh sợ bánh bao đường tắt rồi. suy nghĩ nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy trương cảnh ngộ nói, trương giáo sư tiểu ngư nhất định cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái đi. trương cảnh ngộ mỉm cười lắc đầu một cái, không, hài tử so với đại nhân bớt lo điểm. Hắn ngứ khí nhàn nhạt nói xong còn rất lễ phép đối với lâm ý thiện gật đầu một cái. Cố niệm sai nghe được lời của Trương Cảnh Ngộ, rất nghi ngờ. Hải tử so với đại nhân bớt lo một chút là có ý gì? Cách nào đại nhân để cho hắn không bớt lo rồi hả? Ánh mắt nghi hoặc của nàng nhìn về phía Trương Cảnh Ngộ. Vừa phản ánh mắt của Trương Cảnh Ngộ cũng hướng nàng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, Trương Cảnh Ngộ cong môi, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu vô hại cười. Để cho Cố Niệm Rai cảm thấy đặc biệt hữu hảo, một chút cũng không có hướng trên người mình nghĩ. Đối diện Cố Niệm thâm nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ nhìn Cố Niệm Rai ánh mắt kia cau mày trách đức hắn, ngươi bị trường học đuổi sao? Trong giọng nói địch ý rất rõ ràng. Cố niệm dai cũng không có nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của cố niệm thâm, nàng cho là trương cảnh ngộ thật sự bị đuổi, khẩn trương nhìn lấy trương cảnh ngộ hỏi. Chuyện khi nào? Cái tên này làm sao không nói cho nàng? Lúc này mới mới vừa bán nhà ở, lại bị đuổi, tiếp theo hắn nên làm cái gì? Cố niệm thâm hừ lạnh bằng không tại sao giành dối như vậy? Nhìn một cái chính là đối với nha đầu chết tiệt đó mưu đồ gây rối. Hắn đã sớm nhìn đi ra rồi, liền không nên yên tâm đem cái kia nha đầu chết tiệt sao cho hắn. Cố thiếu ra hiện tại có một loại đem mình em gái ruột đưa vào hộ khẩu cảm giác. Hối tiếc không thôi. Trương cảnh ngẫu ngứ khí không nhanh không chậm trở về cố niệm thâm tại châu Âu trong học tập. Cố niệm thâm cao mày, học tập có thể tùy tiện chạy. Không đợi trương cảnh ngộ nói cái gì, lâm ý tiền quay đầu tức giận chừng liếc mắt cố niệm thâm ăn thua gì tới ngươi mà. Cách này người cả bàn, như vậy một mực hỏi tiếp, nàng đều thay trương cảnh ngộ xấu hổ. Cả ngày lẫn đêm nhổ nước bọt hắn cô em gái này có quá vô lý, coi là thừa bỏ cô em gái này. Còn chưa phải là cách bao che cho con hàng, không bỏ được em gái mình nói yêu thương người nhà. Cố niệm thâm ngay trước người cả bàn bị Lâm Ý Thiển hung, hắn quyết định lấy ra nam nhân uy nghiêm, cũng trở về trừng Lâm Ý Thiển, nam nhân nói chuyện, nữ nhân đi sang một bên.